hợp phương pháp quán niệm này với phương pháp quán niệm hơi thở để nhiếp phục tâm ý. Giọng tâm trở thành chân tâm. Thiếu ơi, điều quan trọng mà tôi muốn nhắc lại ở đây là trong khi thực hành quán niệm, ta chớ nên bị sự phân biệt thiện ác, chánh tà chi phối để tạo nên sự dằn co. Khi một ý niệm thiện phát sinh, ta chỉ nên nhận diện một ý niệm thiện vừa phát sinh. Khi một ý niệm bất thiện vừa phát sinh, ta chỉ nên nhận diện một ý niệm bất hiện vừa phát sinh. Đừng lôi kéo hoặc xua đuổi, không yêu mến cũng không ghê sợ, hãy chỉ nhận diện chúng mà thôi là đủ. Nếu chúng đã đi rồi thì biết chúng đã đi rồi, nếu chúng đang còn đó thì biết chúng đang còn đó. Có cảnh giác rồi thì không có gì cần phải sợ sệt nữa. Trong khi tôi nói đến người gác cửa đền vua, Thiều có thể đã tưởng tượng một gian phòng có hai cửa, một cửa vào và một cửa ra. Giết tâm ta là người gác cửa, cảm thọ gì tưởng nào vào là ta biết, chúng ở lại ta cũng biết, chúng đi ra ta cũng biết. Ví dụ ấy có một khuyết điểm nghe thiếu, tại vì trong ví dụ ấy những người vào ra không phải là ông gác cửa, trong khi đó những cảm thọ và tư tưởng của ta lại chính là ta, là một phần của ta. Đối với sự thiền tập thì đó là sự náo loạn, sự phân tán, là quân giặc tiến tới công hàm thành trì của sự định tâm. Như vậy, khi ta giận thì sự giận chính là ta, khi ta vui thì sự vui cũng chính là ta, khi ta có những ý tưởng, những ý tưởng đó cũng là chính ta. Ta vừa là người diễn kịch, vừa là khán giả xem kịch. Ta vừa là tâm, vừa là người quan sát tâm. Cho nên xua đuổi hay níu kéo không phải là chuyện quan trọng, quan trọng là nhận biết. Sự quan sát này là sự quan sát không đối tượng hóa. Tức là không phân biệt chủ thể với đối tượng tâm không níu kéo tâm, tâm không xua đuổi tâm, tâm chỉ có thể quan sát tâm, mà sự quan sát đây không phải là sự quan sát một đối tượng độc lập. Hãy nhớ lại công án của thiền sư Bạch ẩn, tiếng dỗ của một bàn tay. Hãy nghĩ đến lưỡi, nếm mùi vị của lưỡi. Tâm thực nghiệm về tâm ngay chính trong bản thân của tâm. Điều này quan trọng đặc biệt, cho nên trong khi quán niệm buộc luân luôn dùng mệnh đề, quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ, quán niệm tâm thức nơi tâm thức. Có người nói sự lặp lại của những chữ cảm thọ và tâm thức là để nhấn mạnh. Tôi e rằng họ không hiểu ý của bộ. Quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ là quán niệm cảm thọ trực tiếp nơi cảm thọ, chứ không phải là quán niệm cảm thọ nơi một hình ảnh tạo ra về cảm thọ sau khi đối tượng quá cảm thọ. Quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ là tâm quán niệm tâm. Đối tượng quán để quán sát là phương pháp khoa học, không phải phương pháp thiền quán. Cho nên hình ảnh người gác cửa và những người khác vào ra gian phòng tâm thức không phải là hình ảnh hoàn bị để đem ví dụ cho sự quán sát tâm ý. Tâm như con dượng chuyền cành, kinh hay nói như vậy, nhưng ta hãy tập quan sát con dượng, bám sát lấy nó, đừng để một cử động nào lọt ra khỏi nhãn quan ta, hãy đồng nhất với nó. Tâm quán tâm như bóng theo hình, thì dù tâm ý chuyển đi đâu, nó vẫn nằm trong sự kiểm soát của tâm. Kinh thường nói một con dượng tâm lại. Đó chỉ là một cách nói. Khi tâm thường trực quán tâm thì tâm không còn là một con dượng nữa. Không có hai tâm, một tâm chuyên cành và một tâm đi kéo lại. Người tọa thiền thường mong thấy tánh để giác ngộ chính đạo. Hành giả mới tập thiền đừng chờ đợi thấy tánh và giác ngộ, tốt hơn là đừng chờ đợi gì hết, nhất là đừng chờ đợi thấy Phật trong khi ngồi thiền. Trong 6 tháng đầu Hãy nỗ lực nhất tâm tạo nên trạng thái tĩnh lặng và an lạc. Người tách duyên nên thực tập như thế, vừa rũ sạch được phiền não, vừa được nghỉ ngơi an lạc, vừa làm cho tâm hồn tĩnh lặng để cái thấy sáng thêm, để cái nhìn rộng thêm, để tình thương yêu có thêm thực chất. Thiền tọa là thức an cho tâm linh, nhưng cũng là thức an cho tình cảm và thể chất nữa. Thân thể ta cũng nhờ thiền tọa mà nhẹ nhàng và an lạc hơn thì sự quán tâm đi tới sự thấy tánh, con đường sẽ không gian nan lắm đâu. Nếu sự thực tập quán tâm được thi hành đúng phép. Lúc thiền tọa mà tâm đã tĩnh lặng, hơi nhánh tư duy và cảm thọ không quấy động được tâm rồi thì tâm bắt đầu an trú nơi tâm. Tâm nhíp tâm trong một hình thái trực giác mầu nhiệm, không có chủ thể và đối tượng, cũng như khi ta nhấp một chén trà mà tâm ý không còn phân biệt. Ký ức không còn trớng ngự, thì cảm thọ của ta về hương vị trà là một cảm thọ trực tiếp, một trực giác màu nhiệm, trong đó không còn có sự phân biệt chủ thể và đối tượng, người uống trà và trà bị uống. Tâm vọng động cũng là tâm, như sóng nhấp nhô cũng là nước. Lúc tâm tĩnh lặng rồi thì vọng tâm cũng là chân tâm. Chân tâm là con người thật của ta, là Phật, là đại thể duy tâm duy nhất, không bị ngăn cách bởi ranh giới bản ngã, khái niệm và ngôn từ. Tôi không muốn nói nhiều về cái cảnh này đâu Thiều, chỉ đủ để có đầu có đuôi thế thôi. Một là tất cả, tất cả là một. Thiều ơi, tôi muốn dành mấy trang trong thư này để nói về các phép quán niệm mà người tác viên có thể thực tập để đạt dần tới trình độ phá chấp. Vô úy và đại bi của các vị Bồ Tát. Đó là các phép quán niệm về nhân duyên vô thường và từ bi. Trong lúc thiền tọa sau khi nhiếp tâm, hành giả có thể đem định tâm quán chiếu về tính cách duyên khởi của mọi hiện tượng. Xét quán niệm này không phải là sự suy tưởng miên man về triết lý duyên sanh, mà là sự thể nhập của tâm thức vào trong đối tượng tâm thức dùng định lực để phơi bày bộ mặt thực của những đối tượng này. Những ai đã từng học duy thức đều biết rằng, danh từ nhận thức là để gọi chung chủ thể và đối tượng nhận thức. Chủ thể nhận thức thực Không có thể tồn tại độc lập với đối tượng nhận thức. Thấy là thấy một cái gì, nghe là nghe một cái gì, giận là giận một cái gì, mơ ước là mơ ước một cái gì, tư duy là tư duy về một cái gì. Khi mà đối tượng nhận thức một cái gì không có mặt thì không thể có chủ thể nhận thức, thấy, nghe, giận, mơ ước, tư duy. Người tọa thiền phải quan tâm, quan tâm thì thấy được sự tương sinh của chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Và do đó khi ta quán niệm về hơi thở thì nhận thức về hơi thở là tâm, khi ta quán niệm về thân thể thì nhận thức về thân thể là tâm, khi ta quán niệm về vũ trụ vạn hữu thì nhận thức về vũ trụ vạn hữu cũng là tâm. Vậy quán niệm về thực tánh duyên khởi của vũ trụ vạn hữu cũng là quán niệm về tâm. Tất cả mọi đối tượng của tâm thức đều là tâm thức. Trong đạo Phật, đối tượng của tâm thức được gọi là pháp. Pháp được liệt kê thành 5 loại sinh vật lý, sắc, cảm thọ, thọ, tư duy, tưởng, hành nghiệp, hành và nhận thức, năm loại được gọi là năm nhóm ngũ uẩn. Tuy thế, nhóm thứ năm thức bao gồm cả bốn nhóm trước, làm nền tảng cho bốn nhóm trước. Quán niệm về duyên khởi là nhìn sâu vào các pháp để phát khởi tánh cách tương quan rất chặt chẽ của chúng để thấy được chúng trong cái đại thể toàn nhất Để thấy được thực tại không cách tán thành từng mảnh nhỏ rời rạc, khô chết, đối tượng cần được quán niệm trước tiên là con người của chúng ta, là hợp thể ngũ uẩn. Hành giả quán niệm ngũ uẩn ngay nơi ngũ uẩn của chính mình, nơi tự thân hành giả ý thức sự có mặt của sinh lý, cảm thọ, tư duy, hành nghiệp và nhận thức. Hành giả quán sát những đối tượng ấy cho đến khi thấy rằng cái nào cũng có liên hệ thân thiết đến vũ trụ vạn hữu. Nếu không có vũ trụ vạn hữu thì hợp thể ngũ uẩn này cũng không thể có được. Cũng như một cái bàn, cái bàn có được là nhờ những hiện tượng khác mà ta không gọi là bàn, ví dụ rừng cây, người thợ gỗ, người thợ mộc, sắt để làm đinh, cưa và búa. Bất kỳ và hàng triệu hiện tượng khác liên hệ xa gần đến cái bàn, như cha mẹ người thợ mộc, sự hình thành xứ mộc, vân vân. Nhìn thấu thực thể của bàn thì ta thấy nơi cái bàn có sự có mặt của những hiện tượng mà ta không gọi là bàn. Trả lui tất cả những hiện tượng không bàn ấy về cho vũ trụ, đinh về cho sắt, gỗ về cho rừng, người thợ mộc về cho cha mẹ, thì cái bàn không còn có thể có mặt nữa. Người nào nhìn cái bàn mà thấy được vũ trụ, người ấy thấy được đạo. Hành giả quán chiếu hợp thể vũ uẩn của mình bằng cách đó quan chiếu cho đến khi thấy được sự có mặt của cái nhất thể thực tại nơi tự thân mình, thấy được sự sống của tự thân mình cùng với sự sống vô đại thể thực tại là một. Trả năm uẩn về thì tự ngã không còn nữa. Vũ trụ vạn hữu đang nuôi dưỡng hợp thể ngũ uẩn từng giây từng phút. Tự ngã chỉ là hợp thể ngũ uẩn đó chứ không còn là gì khác và hợp thể ngũ uẩn đó cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành, tồn tại và hoại diệt của vạn hữu trong vũ trụ. Độ nhất thiết khổ ách. Thói thường con người hay cắt xén thực tại ra từng mảnh nhỏ tách biệt, ít thấy được liên quan duyên khởi của các hiện tượng, thấy được cái tất cả trong cái một, thấy được cái một trong tất cả là phá được một thứ cố chấp lớn mà đạo Phật gọi là ngã chấp chấp ngã tức là chấp vào sự có mặt của những thực thể đồng nhất bất biến, của những mảnh nhỏ rời rạc khô chết biệt lập với nhau. Phá được cái chấp ấy thì thoát ra ngoài mọi sợ hãi. Bát Nhã Tâm Kinh có nói rằng: Khi Bồ Tát quán thi âm, quán chiếu về hợp thể ngũ uẩn và phát hiện ra cái trống rỗng của tự ngã thì tức khắc ngài vượt thoát ra mọi khổ đau ách nạn. Thiều cũng vậy, tôi cũng vậy, các tác viên khác cũng vậy. Nếu chúng ta thực tập quán niệm một cách dũng mãnh tinh tiến thì chúng ta cũng thoát ra được mọi khổ đau áp nạn, nhất là mọi sự sợ hãi. Bồ Tát Quan Thế Âm thường được mô tả như người chuyên môn đi hiến tặng sự không sợ hãi vô úy thí. Tạng phẩm này có chi là lạ, đó là phương pháp quán niệm duyên khởi nơi ngũ uẩn. Điều quan trọng là nếu người tặng đã tặng hết lòng thì người nhận cũng phải nhận hết lòng. Như thế thì tận phẩm mới có thể tới tay. Hành giả phải tháo mở mọi bưng bít để sự sống của mình hòa vào với sự sống của đại thể. Con người không phải là những rơm vị đóng kín trong một lớp vỏ giấy mà đang chu du trong không gian và thời gian. Sống kiếp trăm năm hay sống ngàn muôn kiếp tương lai trong chiếc vỏ kiến không phải là sống, mà cũng không phải là chuyện có thể có được. Trong sự sống, mình có mặt nơi những thực thể khác và những thực thể khác có mặt nơi mình bởi là sự sống và sự sống không có biên giới, có thế mình mới sống được cái sống của vũ trụ, của người anh em, mình mới đau được cái đau của người anh em, vui được cái vui của người anh em. Sự sống của mình đã không có biên giới thì sự còn mất của một hợp thể ngũ uẩn nào đó có nghĩa gì đâu? Sự tham trầm và tánh cách vô thường của vạn hữu, sự đắc thất không còn lung lạc được mình nữa. Bởi vì hề thấy được duyên khởi, chứng được duyên khởi thì những thứ ấy không còn khống chế được mình và mình thoát được mọi khổ ắc. Ta hãy ngồi lại trong tư thế kiết già, điều phục hơi thở và hỏi nhất chi mai. Quán duyên khởi phải quán cho chuyên cần. Trong lúc thiền tọa, ta quán đã đành, mà trong lúc giao tiếp công tác thường nhật, ta cũng phải quán, phải thấy được người đối diện mình là mình, dâm mình là người đối diện, phải thấy được quá trình duyên khởi của mọi sự đã đang và sẽ xảy ra du ngoạn trên những đợt sóng sanh tử. Thiều ơi, nói chuyện về những người tác viên, tôi không thể không đề cập về vấn đề sống chết, phụng sự trong một hoàn cảnh như hoàn cảnh hiện tại, ta thường trực đối diện với cái chết. Bao nhiêu anh em trong số chúng ta đã hy sinh thân mạng rồi. Liên, Duy, Tuấn, Hi, Thơ, Lành, Mai, Hùng, Toàn và tám người khác đã chín năm nay biệt vô âm tín. Trong khi sông qua dùng lửa đạn, Trong khi xuyên chôn những xác chết trẻ em và người lớn, ta không khỏi suy tư đến cái chết. Trong số chúng ta có những thanh niên tăng ni đã theo tiếng gọi của tình quân đệ mà đi làm tác viên xã hội, nhưng vẫn nhớ rõ rằng vấn đề chính yếu của thiền môn là vấn đề sống chết, sinh tử sự đại. Đã biết sự sống và sự chết chẳng qua là hai mặt của cuộc đời, ta can đảm đối diện với cả sự sống lẫn sự chết. Ngày xưa hồi 19 tuổi khi nghe giảng đến phương pháp quán sát chết trong Bảy Tham A, tôi thấy bi thảm quá và hơi có thái độ chống đối, nhưng bây giờ tôi không còn thấy như thế nữa. Ngày xưa tôi nghĩ phép cửu tưởng quán chỉ nên để dành đến khi mình lớn tuổi vào khoảng 35, 40 tuổi, nhưng tôi đã thấy những người trẻ tuổi sớm ta nằm ngã gục bên nhau, có người chỉ mới có 14 tuổi hay 15 tuổi. Không chuẩn bị trước ta không sẵn sàng để đối phó với cái chết Với lại tôi thấy rằng nếu không biết chết thì ta cũng chưa biết sống Bởi vì chết là một phần của sự sống Quỳnh Hoa nói với tôi mới cách đây hai hôm Tuổi hai mươi đã có đủ nghị lực để quán cửu tưởng rồi Quỳnh Hoa nói như vậy bởi vì cô ta vừa được hai mươi mốt tuổi Ta phải giáp mặt sự chết và nhận diện nó như ta đã giáp mặt và nhận diện sự sống vậy Tình quán nghiệm có nói về phép quán sát chết. Thây xác chết sình trương, bị thối rực và rồi bỏ rút rỉa, rơi còn lại một bộ xương dính máu, rồi còn lại từng khớp xương lăn lóc trắng hếu, rồi những khúc xương mục nát thành tro bụi. Quá như thế và biết là chính bản thân mình cũng vậy, cũng sẽ trải qua những giai đoạn ấy. Quá như thế đến khi nào thấy bình tĩnh, miệng mỉm cười, tâm trí nhẹ nhàng thì thành công. Lúc bấy giờ, đã không bi quan mà ta lại còn thấy sự sống quý giá đáng sống từng giây từng phút. Không những sự sống nơi ta mà còn là sự sống nơi mọi người, mọi sinh vật, mọi thực vật. Ta không còn bám níu sự sống đến mức phải đi tiêu diệt sự sống của kẻ khác để nuôi dưỡng sự sống của mình. Ta thấy được sống chết là hai mặt của sự sống, cũng như mặt trái và mặt phải của cùng một mặt tranh. Lúc bấy giờ, ta siêu việt được sinh tử và mới thực sự biết sống và biết chết. Kinh nói những vị Bồ Tát đã đạt được chân lý duyên khởi, phá vỡ được cái dở ngã chấp thì có thể vào sanh ra tử như người đi vô ngoại, ngồi trên những đợt sóng sinh tử mà không bị những đợt sóng sinh tử làm chìm đắm. Thiểu ơi, có người nói nhìn thực tại với con mắt Phật tử thì sẽ thấy bi quan, thật ra bi quan hay lạc quan đều là những gì quá dễ dàng vấn đề là nhìn thấy thực tại một cách thấu đáo, một tâm trạng bi quan chẳng bao giờ đưa tới được nụ cười trầm tĩnh mà ta thấy nở trên môi các vị Bồ Tát và những người đạt đạo. Cây bưởi trước nhà. Tôi đã nói với Thiều về phương pháp quán niệm duyên khởi, Thiều cũng biết tất cả mọi phương pháp trong đạo Phật đều phải được xem là phương tiện mà không đạt cứu cánh hay chân lý tuyệt đối. Quan niệm duyên khởi là để tháo tung những biên giới giả tạo giữa các hiện tượng để thể nhập vào qua điệu đại đồng của sự sống mà không phải để xây dựng vật cố chấp một triết thuyết gọi là triết thuyết duyên khởi. Hasman Has trong cuốn câu chuyện dòng sông chưa thấy được điều đó nên đã đặt vào miệng chàng Tất Đạt một lời phẩm bình về triết lý duyên khởi nghe còn non nớt. Nhà văn nói rằng lý duyên khởi cho thấy một hình ảnh, một vũ trụ trong đó mọi vật tương quan tương duyên mà hiện hữu, không có một khe hở nào để chứng tỏ có sự sai lệch ra ngoài luật tương quan, tương duyên ấy và do đó ông không thể quan niệm được vấn đề giải thoát trong vũ trụ này. Trong duy thức học, ta thấy có phép quán niệm về ba tự tánh của thực tại: tự tánh biến cái chấp, tự tánh y tha khởi và tự tánh viên thành thật. Quán duyên khởi nên y theo sự hướng dẫn của duy thức. Vì quan lãng và thành kiến nên ta thường phủ lên thực tại một lớp cố chấp, vì vậy thực tại bị mang màu sắc biến kế chấp. Biến kế chấp là cái thấy sai lầm về thực tại, cho rằng thực tại là những thực thể tách biệt, những cái ngã, nguyên nhân của sự phân biệt kỳ thị, giận hờn. Để phá biến kế chấp, người hành giả quán niệm tự tánh y tha khởi, tức là Sự tương quan tương duyên của vạn hữu trong quá trình sinh thành, tồn tại và hủy diệt, y-tha khởi cần được sử dụng như một dụng cụ quán chiếu mà không được nhận thức như một kết huyết. Cố chấp vào y-tha khởi như một hệ thống khái niệm thì sẽ bị mắc kẹt. Quán chiếu y-tha khởi là để thực chứng thực tại, để thể nhập thực tại chứ không phải là để bị kẹt vào y-tha khởi, cũng như dùng chiếc bè để qua bờ chứ không phải để đồng nhất với chiếc bẹ. Do ngón tay chỉ mặt trăng mà thấy được mặt trăng, chứ không phải lầm ngón tay là mặt trăng. Vì vậy mà có tự tánh viên thành thật. Viên thành thật là một danh từ để chỉ thực tại, một khi thực tại đã được thoát khỏi màn biến kế chất. Viên thành thật có nghĩa thế này, thực tại là thực tại, siêu việt khái niệm, bất cứ khái niệm nào cũng không thể miêu tả được nó, dù cho đó là khái niệm y tha khởi Để chắc hơn, Duy Thức đề ra tam vô tánh để trung hòa quá tam tự tánh và để người học Duy Thức đừng mắc kẹt vào tam tự tánh. Tinh ba của đại thừa là nằm ở chỗ ấy. Khi mà thực tại hiển hiện trong tự tánh viên thành thật của nó thì người hành giả đạt được thứ nhận thức gọi là vô phân biệt trí. Nhận thức ở đây là một sự cảm thông màu nhiệm, trong đó không còn có sự phân biệt chủ thể và đối tượng. Như tôi đã nói giới Thiều một lần rồi. Đây không phải là một cái gì xa xôi đâu Thiều ạ. Bất cứ ai trong chúng ta có thực tập chút ít đều có thể nếm được mùi gì. Trên bàn tôi có một xấp hồ sơ cô Nhi, mỗi ngày tôi dịch một ít phụ với các bạn. Khi khởi đầu dịch một hồ sơ, tôi nhìn vào mặt em bé và từ dâng những nét mặt của em gợi cho tôi nhiều hình ảnh về bản thân và về liên hệ giữa tôi với các em. Khi tôi đi vào một sự cảm thông rất màu nhiệm. Bây giờ viết những dòng này, tôi thấy rằng trong giờ phút cảm thông ấy, tôi đã dịch những dòng chữ trong hồ sơ với tâm trạng không phân biệt. Tôi không còn thấy có tôi là người dịch hồ sơ giúp cho em bé. Tôi không thấy có em bé là đối tượng của sự thương yêu và giúp đỡ. Em bé và tôi lúc ấy là một. Không có ai thương ai. Không có ai nhờ ai, không có ai giúp ai. Không có bổn phận cũng không có công tác không có từ bi, không có ba la mật. Cái giờ phút cảm thông đó nếu chẳng là tia sáng của vô phân biệt trí thì còn là gì nữa hả Thiền? Khi thực tại hiển hiện trong tự tánh viên thành thật của nó thì cây bưởi trước nhà cũng biểu hiện tự thân của nó một cách toàn vẹn. Cây bưởi lúc bấy giờ là chân như, là Phật tánh, là thực tại, là mình. Bao nhiêu người đi qua sân mà đã có mấy người thấy được cây bưởi Người nghệ sĩ có tâm hồn thế nào đó, cho nên anh ta thấy được cây bưởi nhiều hơn, sâu hơn kẻ phàm phu. Có một sự cảm thông nào đó vì lòng anh mở rộng, an thua là ở lòng mình. Nếu lòng mình không bị kiến chấp ràng buộc thì tự nhiên mình đi vào được cảm thông với cây bưởi và cây bưởi sẵn sàng biểu lộ tự thân toàn diện của nó cho mình. Thấy cây bưởi tức là thấy đạo. Có một thiền sư hỏi về chân lý màu nhiệm của thực tại, bèn chỉ ra một góc Bạch Dương mà nói: Nhìn cây bạch dương kia kìa, Thiều có hiểu ngay ý của vị thiền sư không? Có chứ, phải không? Tiếng hải triều vang dậy. Khi tâm được giải thoát ta thấy lòng tràn ngập cảm thương, cảm thương cho chính ta đã trải qua bao nhiêu khổ đau, chỉ vì chưa thấy được chính mình, chưa thấy được sự sống, chưa cởi bỏ được cố chấp, ganh ghét, thù hận. Cảm thương cho người vì chưa thấy cho nên còn cố chấp, ganh ghét, thù hận, còn tiếp tục gây khổ cho mình và cho kẻ khác ấy là ta biết nhìn ta và nhìn người bằng con mắt từ bi. Lấy con mắt từ bi để nhìn mọi người, từ nhận thị chúng sanh là câu kệ trong kinh Pháp Hoa nói về đức Bồ Tát Quan Âm. Đức từ bi của vị Bồ Tát này là một tiếng kêu gọi giọng xót thời gian và không gian. Tiếng kêu gọi của người đã thấy được thực tại toàn diện. Tiếng mầu niệm, tiếng của người nghe lời kêu đau thương của cuộc đời. Tiếng tôn quý, tiếng hải triều đang dậy, tiếng siêu việt mọi thứ tiếng trong đời. Ta hãy thường quán niệm tiếng ấy. Bỏ ra ngoài mọi nghi hoặc, hãy quán niệm bản chất thanh tịnh và siêu việt của quang thế âm, bởi vì trong mọi trường hợp khổ não tử sanh ác nạn, sự quán niệm ấy sẽ là cánh cửa đi tới giải thoát. Người đầy đủ mọi công đức, thường lấy con mắt từ bi để nhìn chúng sanh, khiến cho hạnh phúc chảy tụ thành biển vô lượng tang hãy cúi đầu làm lễ người ấy. Diệu âm quán thế âm, phạm âm hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm, thị cố tu thường niệm. Niệm niệm dập sinh nghi, quán thế âm tịnh thánh. Ư khổ não tử ách, năng vị tát y hộ. Cố nhất thiết công đức, từ nhãn thị chúng sanh tụ hải vô lượng thì cố ân đảnh lễ. Tập nhìn chúng sanh với con mắt từ bi, đó là một phép quán gọi là từ bi quán. Từ bi quán nên được thực hiện trong những giờ tọa thiền và cả trong những lúc giao tiếp phụng sự. Đi đâu, ngồi đâu cũng nên nhớ tiếng gọi của Quán Thế Âm Bồ Tát, từ nhãn thị chúng sanh. Thiểu ơi, đối tượng và phương pháp thiền quán nhiều lắm, trong kinh hệ Pali gọi là kamatana nhưng tôi sẽ không giết hết cho Thiều và các bạn đâu. Tôi đã chỉ viết cho các em một vài phương pháp giảng lược nhưng cơ bản. Người tác viên cũng như mọi người, anh phải sống đời sống của anh, chị phải sống đời sống của chị. Làm việc chỉ là một phần của sự sống, làm việc trong chánh niệm mới là sống, mới khỏi bị liệt vào hàng sống như một người chết. Mọi người trong chúng ta cần tự thắp đuốc lên mà đi. Nhưng sự sống của chúng ta có liên hệ tới sự sống của những người xung quanh. Nếu ta biết sống chánh niệm, nếu ta biết giữ tâm gìn ý thì anh em của ta cũng được nhờ đó mà biết sống chánh niệm, gìn tâm giữ ý. Nước sông trong hơn, cây cỏ xanh thêm. Thiểu ơi, có một lần Đức Mâu ni nói vấn đề sống chết chính là vấn đề chánh niệm. Còn hay mất là do có chánh niệm hay không. Trong kinh Samjutta Nikaya 47 20 Ngày kể chuyện xảy ra trong một làng kia, một vụ nữ hoa hậu vừa tới trong làng và dân chúng đổ xô đi xem chật đường, chật ngõ. Lúc đó có một tên tử tội được áp giải ngang qua làng. Tên tử tội được lệnh phải nâng trong hai tay một bát dầu đầy tới miệng chén. Anh ta phải giữ ý tứ, nếu dầu trong chén sóng sánh rơi xuống đất một giọt là tên lính đi sau sẽ lấy mã tấu chém đầu tức khắc. Bởi nhà vua đã ra lệnh cho hắn như vậy. Kể đến đây, Mâu Nhi hỏi. Này các thầy, trong trường hợp đó, người tứ tội có thể dễ ngươi được chăng? Anh ta có thể để tâm ý đi lang thang tới người khác và không chú ý tới chán dầu và sự có mặt của nam nữ trong làng đang đi chợ đường chợ ngõ và có thể xô đụng anh ta bất cứ lúc nào không? Có một lần Phật kể chuyện quan trọng sau đây khiến tôi thấy được tất cả sự quan trọng của việc thực tập chánh niệm nơi tự thân mình. Nơi tự thân mình nghĩa là mình lo no phận mình chớ đừng lo lắng người khác không chịu thực tập như mình rồi san lo lắng và trách móc. Phật nói: Có thầy trò nhà kia làm nghề mái giỏ, người đàn ông quá vợ và người học trò là một cô con gái nhỏ tên là Midaka, Talika. Hai thầy trò tình diễn để kiếm ăn, họ dùng một thân tre cao. Người đàn ông đặt cây tre đứng thẳng trên đầu mình, trong khi em gái leo dần lên đầu cây rồi ngừng lại trên đó để người đàn ông tiếp tục di chuyển trên mặt đất cả hai đều phải vận dụng sự tập trung tâm ý đến một mức độ khá cao để giữ thăng bằng và để ngăn chặn tai nạn có thể xảy ra. Một hôm người kia dặn học trò: "Này Medaka Talika, con hãy giữ gìn cho ta và ta sẽ giữ gìn cho con. Chúng ta hãy giữ gìn cho nhau để tránh được tai nạn và để thầy trò mình kiếm được ít tiền ăn." Đệ bé gái vốn thông minh trả lời thầy rằng: Thưa thầy, có lẽ ta nên nói thế này đúng hơn. Trong hai thầy trò ta, mỗi người nên tự gìn giữ lấy mình. Gìn giữ lấy mình tức là gìn giữ cho nhau và như thế ta tránh được tai nạn và để thầy trò mình kiếm được ít tiền ăn cơm." Đức Phật nói, "Đứa bé đã nói đúng. Kình Samjuta. Trong một gia đình có một người biết tập chánh niệm thì cái gia đình được nhờ cậy hạnh tu. Cả gia đình nhờ sự có mặt của một người sống trong chánh niệm mà được nhắc nhở rằng mình cũng phải sống trong chánh niệm. Trong tập thể có một người sống trong chánh niệm thì cả tập thể đều được thừa hưởng, bởi vì sự có mặt của người kia là một sự nhắc nhở thường trực. Sự có mặt của người kia cũng được xem như sự có mặt của một đức Phật. Trong gia đình, thân riêng phụng sự xã hội, ta nên biết thực hiện nguyên tắc đó. Đừng lo ngại rằng người đồng sự của mình không xứng đáng chị nên nghĩ tới làm sao cho mình được xứng đáng. Mình xứng đáng, đó là cách hữu hiệu nhất để nhắc nhở các bạn trong cộng đồng của mình. Mà muốn xứng đáng phải thực tập chánh niệm. Chắc chắn phải thực tập chánh niệm, thực tập chánh niệm mới không đánh mất mình, mới có đủ an lạc sáng suốt, mới nhìn được mọi người với đôi mắt thương yêu, cởi mở. Thiều ơi, tôi mới ở nhà dưới lên, tôi xuống để pha một tách trà uống cho đỡ khô cổ trước khi giết tiếp cho Thiều chị Christian, pha trà cho tôi. Thấy chiếc dương cầm, tôi nói với chị, thôi, chị ngừng dịch hồ sơ cô nhi đi và đàn cho tôi nghe 5 7 phút. Christian chịu ý ngồi xuống đàn. Chị đàn một khúc của Chopin mà hồi còn nhỏ chị rất quen thuộc. Bản đàn có vài khúc êm dịu nhưng cũng có nhiều khúc rãy rứt, báo động. Con chó của chị Christian nằm dưới bàn trà rên rỉ gầm gừ khó chịu. Thấy nó tôi biết nó bất an, giằn giặc. Con chó này được đối xử nhẹ nhàng và cẩn trọng như một đứa bé và năng khiếu rung cảm của nó về nhạc có thể còn hơn một đứa bé thường. Có lẽ một phần là con chó nghe được nhiều âm thanh mà tai người không nghe thấy. Chị Christian vừa đàn vừa quở con chó nhưng nó vẫn rên rỉ bất an. Chị đàn xong bản đó thì chuyển sang đàn một khúc nhạc của Mozart diệu dàng, êm ả, thanh thoát. Con chó bây giờ nằm yên khỏe khoắn, có vẻ an lạc. Đàn xong, chị Christian đến ngồi bên cạnh tôi và nói: "Nhiều khi tôi đàn những khúc hơi báo động của Sopa, nó đến giờ lấy mõm hất tôi ra khỏi ghế không cho tôi đàn. Có khi tôi phải cho nó ra ngoài, đóng cửa lại mới đàn được. Nhưng hễ tôi chơi những nhạc khúc của Bach và của Mozart thì nó nằm yên, thích thú." Cơ sở nghe nói bên Canada Đại người ta đã dùng nhạc Mozart và Beethoven để nuôi dưỡng hoa cỏ. Trong đêm tối, người ta nhận thấy các cây hoa lớn mau hơn và những cây hoa hướng dần về phía có nhạc Mozart phát ra. Người ta lại đã thí nghiệm nhạc Mozart với lúa mì và lúa mạch. Họ bắt những loa phóng thanh trên các cánh đồng lúa và cho nhạc Mozart phát thanh nhiều giờ trong ngày. Và người ta nhận thấy lúa mọc nhanh, thoải mái hơn trên các cánh đồng khác. Nghe Christa nói, tôi liên tưởng đến các phòng họp nơi mà người ta liền vào nhau những nhếch móc, những lời kết tội thâm độc, xuất phát từ tâm niệm căm ghét hận thù. Tôi nghĩ, nếu có những chậu hoa cỏ cây lá trong phòng thì chúng không thể lớn lên được. Nếu chất độc tham sân si trong lòng người tiếp tục tiết ra bằng âm thanh. Từ ngày này sang ngày khác thì vết đá cũng phải nứt ra. Chớ đừng nói chi là